Bà ta vừa dứt lời Thì tôi liền nói Minh Châu nhóm máu AB Bố tôi nhóm máu B gì nhóm máu B Mà hai người nhóm máu B Thì đứa con sinh ra chỉ có thể là nhóm máu B hoặc là O Thế tại sao Minh Châu là nhóm máu AB Tôi nghĩ gì phải hiểu rõ chứ Ngày tới đây Bà ta quay sang nhìn tôi Nghiến răng kẹt kẹt Chỉ tay Là mày Mày cố tình làm giả kết quả Để phá hoại gia đình tao Nói xong Bà ta định đến chỗ của tôi Thì bị Dương chắn ngang trước mặt Anh lạnh lùng nói Bà dám làm gì cô ấy Dù cho cô ấy chỉ bị tổn thương một móng chân Hay một cọng tóc Tôi cũng sẽ không tha cho bà đâu Minh Châu nhìn Dương Dường như là bị đả kích nghiêm trọng Liên tục lắc đầu Nước mắt chảy dài Gào thét, giận dữ với anh Dương Anh vì nó Mà dám nói như vậy với mẹ em Em mới là vợ của anh đấy Người đứng trước mặt anh là mẹ vợ của anh đấy Mẹ cô là cái thá gì So với mẹ của con tôi Nghe vậy gương mặt của Minh Châu dường như đạt đến mức độ phát điên Sắc mặt tái nhợt Giết lên Không tôi mới là mẹ của con anh Thằng bé gút mới là con trai của tôi Nói xong cô tan lao Về phía tôi nhưng bị dương đẩy ra Cơ thể vốn đang loạn trọn của cô Liền đứng không vững Ngãi nhòi xuống đất Ánh mắt anh nhìn cô ta vô cùng chán ghét Nên anh nói thẳng Đổ điên Cô đã quên là con gái của cô chết rồi à Gút là do cô cướp từ tay của Hải Vân Nên tôi mới phải hợp thức hóa Trên danh nghĩa với cô Không Gút là con của tôi Của tôi và anh Anh không được đổi trắng thay đen Nói xong Ánh mắt cô ta sắc như dao Nhìn về phía tôi rồi giết lên tiếp Là mày Con khốn nạn Tất cả là tại mày Nếu không có mày thì cuộc đời của tao sẽ không phải khốn khổ thế này Tôi bình tĩnh đáp lại Cô đang vừa ăn cướp và la làng giống mẹ cô đấy Bao nhiêu năm nay cô cướp bố của tôi Rồi còn cướp con trai của tôi Xuyên chút nữa tôi còn bị cô lấy mạng Không những một lần mà tận ba lần Tôi bây giờ chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về tôi Và trả lại cho cô những gì cô đã làm với tôi thôi Nhưng tôi thấy còn chưa thấm đâu Mày, tao phải giết mày Con chó Nói xong cô ta đứng lên Định phi về phía tôi một lần nữa Thì lần này bị Dương vung tay Tát một cái rất đau Khiến cô ta sững người Nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa Giống như một người chết tâm nhìn anh Dương lạnh lùng nói Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ Và cũng rất ghét việc đánh phụ nữ Nhưng hôm nay Đối với tôi cô không phải là phụ nữ Mà là một con rắn độc Nghe xong Chẳng hiểu sao cô ta đột nhiên bật cười Cười khảnh khạch như một kẻ điên Anh nói cái gì Tôi là rắn độc á Vậy thì vì sao tôi phải trở thành một con rắn độc Không phải là vì đang yên đang lành Không phải vì tôi với anh đang yêu nhau Mà con khốn nạn kia Nó chen chân vào hay sao Yêu á Tôi chưa bao giờ yêu cô Nên dùng từ cho đúng vào Năm xưa tôi đồng ý tìm hiểu cô Là vì cô cứu tôi một mạng Và với sự tác động của bố tôi Thế nhưng, sau một thời gian tìm hiểu tôi thấy rằng tôi không thể yêu được cô Chưa đêm xảy ra tai nạn tôi nhớ là mình đã nói chấm dứt với cô rồi Nhưng không ngờ vụ tai nạn lại khiến tôi mất trí nhớ nên mới bị cô dắt mũi như dắt một con chó đến tận bây giờ Nói tới đây, dường như anh tức giận đến cực điểm giận tới nỗi mắt đỏ hoe tia máu Đúng lúc này từ bên ngoài, hai người mặc đồng phục công an đi vào Mẹ con Minh Châu thấy vậy trận sững lại Ngay lập tức hai người công an đi tới Mở giấy ra Đọc lệnh bắt tạm giữ Chúng tôi thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp Đối với cô Phạm Minh Châu Về tội giết người bắt cóc trẻ em Mời cô phối hợp theo chúng tôi về đồn điều tra Nói xong Hai người công an liền rơi ra chiếc cổng số 8 Mặc dù Minh Châu gào thét dãy rủa phản kháng Nhưng vẫn bị hai người ghi chặt lại Mẹ Minh Châu thấy vậy hoảng loạn chạy tới gào lên Thả con gái tôi ra Thả ra Các người làm cái gì vậy Đề nghị bà chật tử, nếu không tôi sẽ đưa bà về đồn về tội chống người thi hành công vụ đấy. Nói xong Minh Châu bị lôi sảnh sạch đi, cô ta dù có rãi rủa cũng vô ích. Tiếng hét của cô ta vang lên trói tai, đến khi ra khỏi cửa vẫn cứ vang lên. Ô Minh Dương, ngày nào tôi và anh còn chưa ly dị thì con khốn kia mãi mãi là kẻ thứ ba. Mẹ Minh Châu nhìn con gái của mình bị đưa đi thì gạo khóc trong bất lực. Sau đó bà ta bỏ tới quỳ xuống dưới chân của bố tôi mà van xin Ông thỉnh Tôi xin ông Ông cũng làm gì để cứu con gái của chúng ta đi Bố tôi lúc này mới có phản ứng Ngước mắt nhìn bà ta Sau đó bất ngờ Một cái tát giòn tan vang lên Cái tát ấy rất dứt khoát Xem ra Dốc sức không ít lực Bà ta ngồi không vững Bẹn ngã xuống đất Ôm má Khóe miệng cũng chảy máu Hai mắt của bà ta cả kinh nhìn bố tôi Rất lâu mới nói lên lời Ông dám đánh tôi Tôi đi cùng ông hơn nửa đời người Ông dám đối xử với tôi như vậy sao Ông còn lương tâm không Hôm nay ông chỉ nghe một phía Chưa phân biệt phải trái trắng đen Đã vô cớ đánh tôi Bộ tôi tức đến nghẹn giọng Nghiến răng kèn kẹt Chỉ thẳng tay vào mặt của bà ta Bà còn giả mồm được sao Gần nửa đời người Tôi đã ngu sốt bị mẹ con bà lừa dối Bà nghĩ bây giờ tôi vẫn ngu để bà tiếp tục lừa sao? Bà giỏi lắm. Chuyện con mình trâu ra tay độc ác với con gái của tôi. Tốt nhất đừng để tôi biết có liên quan đến bà. Nếu không thì hai mẹ con bà hãy chờ ngày đoàn tụ ở trong tù đi. Nghe vậy, bà ta khóc lớn, vỗ mạnh lên ngực của mình. cô trời đất chứng giám. Từ ngày lấy ông, tôi chưa bao giờ phản bội ông. Phải, từ ngày lấy tôi, bà chưa bao giờ phản bội tôi. Nhưng trước ngày cưới, bà đã cho tôi đổ vào Nói xong, bố tôi dường như không muốn tranh cãi thêm, nên đứng dậy bước đi. Nhưng trước khi bố tôi đi thì có nói thêm một câu. Tôi sẽ sớm gửi đơn ly hôn cho bà. Từ nay về sau, tôi cấm bà bước nửa bước vào nhà họ phạm. Nói xong, bố tôi quay sang tôi, ánh mắt đau thương vô cùng. Hải Vân à, bố về trước nhé, bố sẽ nói chuyện với con sau. Tôi gật đầu sau khi bố tôi bước đi, thì sân phòng tràn ngập tiếng gào khóc của bà ta. Hôm nay mẹ con bà ta thực sự không còn gì nữa rồi. Dương lúc này trận nắm lấy tay của tôi, anh cười nhẹ bảo, vân vân chúng ta về nhà thôi. Anh về nhà anh, tôi về nhà tôi, liên quan gì? Nói xong, tôi vừa định rút tay ra khỏi tay anh, thì anh liền ung dung nói, em có muốn gặp út không? Đừng muốn gặp con. Thêm phải đi theo anh Tôi liền cứng người vì bị anh điểm huyệt Chúng điểm yếu Đúng lúc này giọng Hưng cười cười vang lên Tốt quá rồi Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ Mọi người đều có thể vui vẻ rồi Tôi và Dương không ai bảo ai Đều quay qua nhìn Hưng Rồi đồng loạt lên tiếng Cảm ơn anh Hưng nhíu mày nhìn chúng tôi rồi bật cười Hai người có cần hợp nhau đến như vậy không Tôi không biết trả lời sao Còn Dương thì cười rất tươi Đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy anh nở ra một nụ cười thoải mái như vậy Hình như cũng phải 12 năm rồi Tôi phải công nhận Dù bình thường rất ít khi cười Nhưng một khi cười lên tôi mới hiểu Hóa ra thật sự Có người nở một nụ cười Là trăm nghìn vẻ đẹp Khiến trái tim của tôi rung lên những tia rung động khó kiềm chế được Hưng dừng lại vài giây rồi quay sang bảo Dương Anh ấy Đừng nghĩ là mình đã thắng Anh mà đối xử với mẹ con cô ấy không tốt Thì cứ coi chừng tôi Tôi xin lấy danh dự và tính mạng của mình ra đảm bảo Anh sẽ không có cơ hội đâu Nói tới đây Dương quay xem nhìn tôi mà nói tiếp Bởi vì mẹ con cô ấy Quan trọng hơn cả mạng sống của tôi Khi anh nói câu ấy Ánh mắt của anh quá đổi chân thành Khiến tim của tôi đập rất nhanh Như đánh trống trong lòng ngực Nói thêm vài câu nữa Thì chúng tôi ra về Từ khách sạn Dương chở tôi về nhà anh Khi đến sân tôi đã thấy Gút đang ngồi trên ghế sofa phòng khách Chơi bộ đồ chơi lắp ghép Thiếm dung ngồi bên cạnh thằng bé Nhìn thấy con Tự nhiên tôi cảm thấy nghẹn ngào Không nói thành lời Dương lên tiếng gọi Gút Thằng bé nghe vậy Lần ngẩn đầu lên nhìn anh Thấy tôi và Dương ngay lập tức thằng bé Bỏ bộ đồ chơi xuống Giờ phi như bay đến chỗ của chúng tôi Xà vào lòng tôi đầu tiên Sì ơi Dường thấy vậy Khóe môi nở ra một nụ cười treo Thằng bé này Bố có phải là bố của con không đấy Sao mà chỉ biết có mỗi gì vậy Con mới gặp bố hôm qua rồi mà Bây hôm nay con mới được gặp gì Nên con nhớ gì nhiều hơn Tôi ôm thằng bé vào trong lòng Vừa cười vừa rơi nước mắt Những giọt nước mắt hạnh phúc bất tận Sau những ngày tháng đau khổ Có những lúc nghĩ gút là con trai của mình Tôi còn tưởng là mình đang mơ Nhưng bây giờ ôm con trong lòng Hít hà hương thơm của con Một cách chân thực thế này Tôi mới chắc chắn là mình không hề mơ Cô thực sự là con trai của tôi Điều này khiến tôi cảm thấy Mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất May mắn nhất Vì có một cậu con trai đáng yêu vô cùng Chỉ là khi nghĩ đến 4 năm xa con Suốt những ngày tháng ấy Con sống thế nào Lớn lên thế nào tôi đều không được biết Khiến cho tôi khóc như chưa bao giờ được khóc Khóc tới mức không thể hít thở được Cả đôi mắt lẫn tâm can, hẳn lên nỗi đau không thể xóa nhòa. dương thế tôi khóc, đặt nhẹ tay lên vai của tôi mà vỗ nhẹ. Vân vân, được rồi, em đừng khóc nữa. Từ bây giờ em được ở bên con rồi. Thằng bé cũng ngơ ngác nhìn tôi, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng, lau những giọt nước mắt ở khóe mi của tôi. ngây thơ hỏi, Dì ơi, hút làm cho gì buồn ạ? Tôi lắc đầu cố kiềm nén sự xúc động của mình rồi đáp. Không, gút ngoan như vậy Thì làm sao có thể làm cho dì buồn được Chỉ là mấy ngày không gặp gút Dì cảm thấy nhớ gút quá Con cũng nhớ dì lắm Thế vết thương của gút còn đau không Dạ con hết đau rồi Lúc này thím dung cũng đi đến bảo Cô cậu muốn ăn gì để tôi nấu bữa tối ạ Thím cứ về bên nhà với bố cháu đi Ở đây cháu tự nấu được Vâng Vậy tôi về bên nhà xem ông thế nào Nói xong Thím Dung quay sang nhìn tôi gật đầu một cái Tôi cũng chào Thím Sau khi Thím Dung đi khỏi tôi đi tắm cho gút Còn Dương vào bếp nấu cơm Lúc mẹ con tôi từ trên tầng bước xuống Đã thấy trên bàn bày ra một mâm cơm thỉnh soạn Với rất nhiều món ăn ngon Dương nhìn mẹ con tôi miệng cười nói Bố vừa nấu xong Cả nhà mình ăn thôi nào Cả nhà mình Ba tử thôi mà thân thương và gần ngũi quá đỗi Tôi kéo ghế cho Gút ngồi xuống trước Tôi và anh ngồi bên cạnh thằng bé Trong lúc ăn Dương chị chăm chú gắp đồ ăn cho tôi và Gút Gặp nhiều đến mức Gút còn lên tiếng bảo Bố ơi Sao bố không ăn đi ạ Đừng gắp cho con vài gì nữa Con vài gì ăn không hết đâu Tôi nhìn bát của anh vẫn sạch bóng Anh chưa hề ăn một miếng nào Nên bảo Gút nói đúng đấy Anh cũng ăn đi Đồ ăn hôm nay ngon lắm Dương nghe vậy Khói môi liền nở ra một nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng không giấu được niềm vui, đáp lại. Nếu ngon thì từ bây giờ trở đi, mỗi ngày anh đều nấu cho hai mẹ con ăn nhé. Không ngờ Dương vừa dứt lời thì gút liền phản bác. Không, con muốn ăn cùng với gì cơ, con không muốn ăn cùng với mẹ đâu. Nghe thằng bé nói như vậy, sống mũi của tôi bất xác, cay rẻ, không biết quá trình đuôi gút khôn lớn. Minh Châu làm gì khiến thằng bé sợ như vậy lại nhớ hôm ở siêu thị nhìn ánh mắt sợ diệt của thằng bé khi nhìn Minh Châu khiến lòng tôi đau như có ai đó dùng sao cứ thành từng vết rất dài tôi đang định lên tiếng trả lời gút thì Dương lên tiếng trước anh hỏi thằng bé gút này, con có muốn dì Vân là mẹ của con không? thằng bé liền nhanh miệng đáp con muốn ạ vậy thì hôm nay bố sẽ cho con biết một bí mật này dì Vân là mẹ của con Là người đã sinh ra con đấy. Thằng bé nghe vậy, hai mắt liền sáng lên như sao? Hỏi lại, gì là mẹ của con sao? Phải, gì là mẹ của con. Từ nay con hãy gọi gì là mẹ nhé. Lúc này thằng bé, dù ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhưng vẫn không thể giấu nổi được sự hoang mang trên gương mặt. Thằng bé quay sang nhìn tôi, giống biết để xác nhận lại xem có đúng không. Tôi nghẹn ngào nói. Bố con nói đúng đấy, gì là mẹ của con? Vậy là con có hai người mẹ à? Tôi và Dương không ai bảo ai, bất xác nhìn nhau Dù không muốn nhưng tôi không thể phủ nhận Dù sao Minh Châu cũng là người đầu tiên thằng bé gọi là mẹ Suốt mấy năm trời thì khó có thể thay đổi suy nghĩ của thằng bé Cũng may sau đó Dương giải thích Mẹ Châu là mẹ nuôi, còn mẹ Vân mới là mẹ ruột của con Là người mang thai con, sinh con ra để con có mặt trên đời này Mà con biết không, để mang thai con Mẹ đã rất vất vả nặng nhọc Để sinh con ra, mẹ đã phải chịu rất nhiều đau đớn đấy Nên con phải yêu thương mẹ, Vân thật nhiều nhé. Thằng bé nghe vậy ngồi ngẩn ra vài giây. Sau đó như hiểu thì liền cười tươi. Con biết rồi ạ, con yêu mẹ Vân nhất trên đời. Tôi và Dương vì cười nhìn thằng bé. Dương còn treo. Thằng nhóc này lại thiên vị mẹ rồi đấy. Thế có yêu bố không? Con yêu cả bố và mẹ. Thế tối nay được ngủ cùng mẹ có vui không? Vui ạ. Thế là tối hôm đó tôi đồng ý ngủ lại nhà anh với Gút. Nhưng với điều kiện, tách anh ở phòng riêng. Bởi vì dù sao chúng tôi vẫn chưa chính thức là gì của nhau, ngoài mối quan hệ là bố mẹ của Gút. Mới đầu Dương vẻ mặt không cam lòng. Nhưng sau đó anh sợ tôi rỗi, nên đành miễn cưỡng sang phòng cạnh ngủ. Tôi và Gút nằm trên chiếc giường rộng lớn. Nhưng mọi lần, chỉ cần tôi kể vài câu chuyện, là thằng bé đã an yên chìm sâu vào trong giấc ngủ say. Nhưng tối nay đặc biệt hơn mọi lần. Nằm một lát, Thằng bé lại nở ra một nụ cười Dù đang ngủ Có thể cho thấy Thằng bé đang rất hạnh phúc Hoặc đang mơ giấc mơ nào đó rất đẹp Tôi nhìn thấy con cười Trong lòng cũng như trăm hoa đua nở Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con Thơm nhẹ lên chán của con Niềm hạnh phúc đã sớm lan ra mỗi tế bào trong cơ thể Đến nỗi nằm yên một chỗ Nhưng trái tim tôi như đang nhảy múa Như bay tận xa bên ngoài không gian Tôi cứ nằm ngắm con như vậy Không biết bao nhiêu lâu Không buồn ngủ cũng không biết chán Mà từ khi cánh cửa phòng mở ra Một bóng dáng quen thuộc đi từ ngoài vào Tôi nhớ mày hỏi anh Anh không ngủ đi Sao nên làm gì chứ Dương lạng tránh câu hỏi của tôi Mà hỏi sang một câu khác Con ngủ rồi à em Thằng bé vừa ngủ xong trai ngủ cùng hai mẹ con được không Giọng anh vang lên Như ly rượu vang nồng nàn Khiến cho người nghe mơ màng say Trong đêm khuya tĩnh mịch Lại nhìn vẻ mặt tỏi xa đáng thương của anh Khiến người khác không nỡ từ chối Dù lòng có chút sao động Nhưng tôi vẫn quyết tâm đáp Không được, anh về phòng ngủ đi Dường nghe vậy khẽ cười Đây là phòng của anh Tôi nhất thời cứng họng, sau đó cãi cuồn Vậy tôi trả lại phòng cho anh Tôi sang phòng bên cạnh Vân vân Nói tới đây, giọng của anh càng trở nên dịu dàng Tôi bị âm thanh đó Làm cho ngây cả người Không ngờ sau đó Dương giống như một người không có liêm sỉ Mà kệ tôi bài xích anh Anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh tôi Thậm chí còn vòng tay ôm chặt lấy tôi Vì gút nằm ngay bên cạnh tôi Nếu bây giờ tôi mở rãi rùa Thằng bé sẽ bị thức giấc Nên chỉ biết nghiến răng nói Buông tôi ra Anh không buông Nói tới đây Anh dừng lại vài giây và nói tiếp Vân vân à 4 năm trước anh không tốt em phải chịu nhiều thiệt thòi Nhưng chuyện trước kia anh không thể thay đổi Nhưng những chuyện sau này Anh lấy danh dự và mạng sống quanh ra để đảm bảo Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con Không để cho hai mẹ con phải chịu thiệt thòi một ngày nào nữa Xin em, vì hút, tha thứ cho anh có được không? Nghe anh nói, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một cái Từng câu từng chữ tràn đầy chân thành và yêu thương Khiến tôi có một cảm giác rất lạ, rất kỳ diệu Làm ngỡ ngái, trao đảo tâm hồn của tôi Tôi cố dùng chút lý trí còn sót lại Háng giọng Anh đừng tưởng nói mấy lời ngọt ngào này Là tôi sẽ tha thứ cho anh nhé Vậy thì em cho anh dùng cả đời này Để chứng minh được không Chẳng hiểu vì sao Từng câu nói của anh Lại giống như những quả bom nổ một phát là phá tan tành bức tưởng lý trí Kiên cố tôi xây dựng trong lòng Sau đó dương lại lên tiếng nói tiếp Xin em đừng cự tuyệt anh nữa Vân vân Anh yêu em chỉ yêu mình em Nghe vậy, lòng tôi bất xác mềm nhũn cả ra Cả người cũng bất xác buông lòng Để mặc kệ anh ôm mình Có thể tâm can tôi cũng thực sự mong mỏi cái ôm này Đến điểm hôm đó tôi ngủ rất ngon Một giấc ngủ mà không một lần bị tỉnh giấc Ngay cả khi chìm vào trong giấc ngủ rất say Tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh Lấp đầy cơ thể của tôi Mùi hương mà tôi rất thích, rất dễ chịu Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Không thấy bố con anh đâu Xuống dưới nhà thấy Dương đang trong bếp Nấu đồ ăn sáng Hút thì lăng sang ở trong bếp phụ anh Mới nhìn thấy tôi Thằng bé liền reo lên À mẹ dậy rồi mẹ ơi Tôi mỉm cười Con dậy lâu chưa Sao không gọi mẹ dậy cùng Bố nói mẹ mệt để cho mẹ còn nghỉ Tôi liếc nhìn Dương Sau đó Anh đặt lên bàn ba đĩa bánh mì áp chảo Anh vừa làm xong đấy Em ăn thử xem Anh biết làm bánh mì áp trào sao? Anh mới học bởi vì nghe nói em thích. Ăn sáng xong tôi nhận được điện thoại của chị Thảo gọi đến. Nhìn thấy số của tôi, của chị tôi mới sực nhớ ra. Tôi hôm qua tới giờ bởi vì mải chìm đắm trong hạnh phúc mà tôi quên chưa gọi cho chị để hỏi xem bụi kiện của chị thế nào. Tôi liền bấm nhận máy giọng của chị Thảo vọng ra. Chị bây giờ mới rảnh tay mà gọi cho em này. Thông báo cho em biết là chị thắng kiện rồi nhé. Chị giành được quyền nuôi con rồi Ôi chúc mừng chị Thế chị gặp được cu biên chưa Chị biết nhà nó nên hôm qua Chị xin tòa phân xử Giao con cho chị ngay trước tòa Nhưng tối qua chị suýt chết em ạ Nghe vậy Cả người tôi run lên hỏi lại Có chuyện gì hả chị Tối hôm qua Thằng chồng cũ của chị Không biết sao hắn lại biết chỗ chị ở Nên cây cũ tìm đến tận nơi Đòi chém chị Lúc ấy chắc nó bị ngáo đá Nên hai mắt đỏ lòm không được tỉnh táo Cũng may lúc đó Gặp anh bạn của em Không thể chị đã bị chém chết rồi Có điều anh bạn của em Bị ăn chém một nhát ở tay đấy Chị đang ở viện cùng anh ấy nè Anh bạn em à? Là ai thế chị Người tên Hưng đấy em Vừa thương con nặng không chị ơi Hiện tại đang nằm ở viện nào thế ạ Bệnh viện Vinmec em ạ Vâng lát nữa em qua Tắt điện thoại Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn Dương thấy vẻ mặt hơi xanh đi của tôi Thì liền hỏi Có chuyện gì vậy em Chồng quốc của chị Thảo đến gây sự Hưng vừa đỡ thay cho chị Thảo một nhát sao Nên bị chém một nhát vào tay Tôi phải đến bệnh viện xem thế nào đã Anh đưa em đi Thôi anh ở nhà với gút đi Tôi đi một lúc rồi về Vậy bảo tài xế chờ em đi Không cần đâu tôi bắt xe đi được mà Thấy vẻ mặt lạnh lùng từ chối của tôi Ánh mắt của Dương thoáng buồn Nhìn anh vậy tôi có chút nhói lòng Nên đành bảo Vậy thì anh nhờ tài xế giúp tôi Cảm ơn anh Sơn ngay vậy khóe môi liền nở ra một nụ cười đáp Đến gọi cậu ấy đến đón em luôn Rất nhanh tầm 15 phút sau Tài xế của anh liền có mặt Cho tôi đi bệnh viện Lúc tôi đến thấy trong phòng bệnh Chị Thảo đang xúc cái gì đó cho Hưng Bởi vì tay của anh còn đang băng bó Tay trái còn đang chuyển dịch nữa Thế tôi vẻ mặt của Hưng ngại ngùng bảo Anh có sao đâu Mà còn mất công đến thăm anh làm gì Anh không sao mà lại làm viện sao Do chị em cứ làm quá lên Bắt bác sĩ cho anh nhập viện Cho anh thấy bình thường Chị em làm như vậy là đúng đấy Không có làm quá đâu Nhưng mà rồi sao em cũng cảm ơn anh Vì đã cứu chị em lần này nhé Không cần cảm ơn đâu Anh nghĩ là ai gặp trường hợp đó Cũng giúp như anh thôi Anh đừng nghĩ ai cũng trợ nghĩa như anh Nói xong tôi quay sang bảo chị Thảo Chị xúc nốt cho anh đi Cho anh ấy bớt cãi lại giùm em với Mà lúc này tôi mới nhìn kỹ sắc mặt của chị Thảo Hơi đỏ lên giống như ngợ ngùng Sau đó Hưng nhất quyết kêu không ăn nữa Nhưng cuối cùng dưới sự thúc ép của tôi và chị Thảo Cũng ăn hết một bát Tôi ngồi chơi một lúc thì tiễn ra về tiếng tôi ra khỏi cửa Chị Thảo bảo tôi bị chị anh Hưng mới bị thương như vậy cho chị sẽ ở lại cha anh ấy Từ khi ngay xa viện cho đỡ anh ấy Vâng thì cũng được chị ạ Nhưng cô Biên đâu hả chị Chị gửi nhà bà bạn chị rồi Để em đón cô Biên về chăm cho Thôi em chăm gút đi Mấy năm nay hai mẹ con mới được đoàn tụ nhau mà Thư kinh ngạc hỏi Chị biết chuyện của em rồi à Vừa anh Hưng biết em tới đây nên cũng kể cho chị nghe Quả thực là nghe xong Chị không dám tưởng tượng nổi Cuộc đời của em sao lại éo le như vậy Nhưng không sao Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai đúng không em Tôi mỉm cười gật đầu đáp Dạ vâng ạ Vậy em về đây Có gì gọi cho em nhé. Ừ chị biết rồi Lụng ra khỏi bệnh viện Vẫn còn sớm nên tôi tranh thủ tới nhà bố tôi Xem tình hình bố tôi hôm nay ra sao rồi Lụng tôi đến thì thím giúp việc Nói vừa bố tôi mới dọn đồ Của mẹ con Minh Châu ra khỏi nhà Tôi bước vào bên trong thấy bố tôi ngồi trên bàn ăn Uống hết ly rượu này tới ly rượu khác Cả một bàn đầy đồ ăn ngon vẫn còn nguyên Tôi vội đi tới Rắng ly rượu trong tay của ông Bố uống thế đủ rồi Bố ngước mắt nhìn tôi Khoai mắt lở đờ hơi ươn ướt Hải Vân con vừa đến đấy à Vâng con vừa đến xong Bố vừa dọn hết đồ đạc Của mẹ con nó ra khỏi nhà rồi Tôi lặng lẽ gật đầu Con cũng vừa nghe nói Hồi từ đây tôi mới để ý, mới qua một đêm Mà bố tôi nhìn mệt mỏi và tiểu tụy trông thấy Có thể thấy ông ấy đã suy nghĩ nhiều thế nào Nhìn ông như vậy tôi bỗng cảm thấy lòng nặng nề vô cùng Nhưng thôi, thả rằng đau một lúc Còn hơn là bị lừa dối cả đời Tôi đặt tay mình lên vai của ông Tôi nói Bố ơi, bố đừng buồn nữa Sự thật cũng vậy rồi Nên không thể thay đổi được đâu Chỉ còn cách chấp nhận thôi Bố cũng có tuổi rồi Nên con xin bố đừng nghĩ nhiều để con giữ sức khỏe Bố còn con nữa mà Bố Hút vẫn là cháu ngoại của bố cơ mà Nghe tôi nói tới đây Bờ vai của bố chật xuân lên Những giọt nước mắt không thể kìm nén được Cũng trào ra khỏi bờ mi Giọng bố như lạc cả đi Bố không buồn vì nó Không có đứa con gái độc ác như vậy Bố càng mừng Nhưng mà Bố cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm Vân ơi Chỉ vì bố nuôi ong tay áo Mà bao nhiêu năm nay Khiến con và mẹ vất vả Bây giờ lại còn liên lụy tới cả cháu ngoài của mình Thật sự là bố không thể dám tưởng tưởng ra Nó có thể độc ác tới như vậy Táng tận lương tâm như vậy Bố đúng là con mắt như mù Nên bao năm qua Mới bị mẹ con nhà nói sắt mũi Cho tự hại con mình Chỉ cần nghĩ bao năm qua con đã khổ sở Mà nó lại sống sung sướng Rồi con trai của con cũng bị nó cướp đi mất bố không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình Vân vân Đây chính là nghiệp nặng nhất đời bố Phải không con Nhìn vẻ mặt khổ sở của bố Nghe những lời bố nói Nước mắt của tôi cũng vô thức trào ra Giọng cũng hơi nghẹn đi Bố Bố không cần phải xin lỗi con Vì những việc đấy bố cũng không thể ngờ trước được mà Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ hết rồi Con chỉ mong bố Và những người thân bên cạnh con đều được bình an Và khỏe mạnh thôi Những chuyện quá khứ Hãy xem như hạt cát bị gió cuốn bay đi cho nhẹ lòng bố ạ Hôm ấy tôi phải nói mãi Thì bố mới nguyên ngoai được một chút Thầy bố đau buồn tôi cũng không nỡ về ngay Mà lại dùng bữa cơm trưa với bố Ăn xong đang định ra về thấy bố vẫn còn say rượu Nên lại ở đến chiều muộn Khi bố đã tỉnh táo hơn thì mới về Ban đầu tôi định về nhà mình Nhưng nghĩ tới gút lại không kìm nén được Đi sang nhà anh Lúc tôi bước vào trong nhà đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng yên bình vô cùng. Dương nằm trên chiếc ghế sofa, cút nằm bò lên người của anh như một chú mèo con yên tĩnh. Thằng bé đã ngủ say, gương mặt nhỏ áp vào ngực của bố, một bàn tay nhỏ vẫn đang túm chặt lấy áo sơ mi của anh, cái miệng mở hơi hé, khóe miệng còn vương một ít nước miếng. Còn Dương cũng nhắm mắt, hình như anh cũng ngủ rồi, nhịp thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô theo quy luật. Cảnh tay rắn giỏi của anh vòng qua người thằng bé Có lẽ sợ thằng bé đang ngủ Lại rơi từ trên người anh xuống đất Nhưng ôm rất chặt Bên cạnh sofa Và trên thảm trải sàn xung quanh vương đầy đồ chơi con nít Xếp gỗ còn đã được xếp thành một ngôi nhà nhỏ Giữa ánh tịnh dương hắt vào Căn phòng trở nên ấm áp vô cùng Tôi cười nhẹ Một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có Lan ra tự tận đáy tim Sau đó tôi tới thu dọn chỗ đồ chơi của con Khi đang định đi vào bếp nấu cơm thanh tỉnh dậy Vừa thế tôi anh liền hỏi Em về lâu chưa? Tôi mới về thôi Mà chắc chiều nay hai bố con không ngủ hả? Thằng bé đợi em về nên không chịu ngủ Vừa đang chơi thì buồn ngủ quá nên ngủ gật Anh nằm thế nào cũng ngủ quên luôn À đánh đi nấu cơm nhé Thôi tôi nấu cho Nhưng tôi cắt ngang Anh yên tâm 4 năm qua Tại nghệ nấu ăn của tôi lên tầm cao mới rồi Tôi xoay người vào bếp, rồi một lát sau Dương cũng đến phụ tôi. Khi chúng tôi nấu xong thì Gút tỉnh dậy. Tối hôm đó, cả nhà ba người chúng tôi ăn cơm xong rồi cùng nhau đi dạo. Cuối cùng cùng nhau đi ngủ. Một đêm dài êm ả trôi qua. Những ngày tiếp theo, Hưng cũng đã được xuất viện về nhà. Chị Thảo đón Cú Biên về ở căn hộ của tôi. Hòa ra Cú Biên học cùng lớp mẫu giáo với Gút. Hai bạn lại còn rất thân nhau trong lớp. Nên tôi cho gút về nhà hai đứa Đã chơi với nhau cả ngày không biết chán Hàng ngày dưới đi làm như bình thường Nhưng buổi tối sẽ về ăn sớm Ăn cơm cùng mẹ con tôi Tối nào cả nhà ba người chúng tôi Cũng cùng nhau đi ngủ Sẽ cùng nhau thức dậy sớm mỗi sớm mai Từng ngày trôi qua Tôi biết anh đã bước 999 bước Chỉ chờ tôi tiến một bước cuối cùng Về phía anh nữa Những nỗi tuyệt vọng Đau khổ trong quá khứ Luôn khiến tôi chần chừ Chưa dám bước lại Cho tới buổi tối hôm đó Dương có việc ở tập đoàn Nên về muộn hơn bình thường Wood kiên quyết đòi anh Đợi tới khi buồn ngủ quá Mới chịu đi ngủ Tôi chợt nhận ra Trong cuộc sống của con Không thể thiếu tôi hoặc anh Một đứa trẻ hạnh phúc thật sự Chính là được sống trong một gia đình trọn vẹn Có cả bố lẫn mẹ Nên tôi cảm thấy những chuyện tôi từng trải qua trong quá khứ Không còn quan trọng Quan trọng là tôi vẫn còn tình cảm với anh Vẫn yêu anh Hơn nữa tôi và anh đã có con chung với nhau, bất kể tương lai thế nào, hay phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi quyết định cũng sẽ bước bước cuối cùng này. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, thì Dương từ ngoài bước vào. Anh nhìn thấy tôi, liền hỏi: "Em chưa ngủ à?" Tôi lắc đầu, "Em chưa." Thì tôi thay đổi cách xưng hô như vậy, Dương hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe môi liền nở ra một nụ cười. Tôi hỏi tiếp, "Anh ăn gì chưa?" Anh ăn rồi, anh đi tắm đã nhé. Tôi gật đầu. Một lúc sau Dương Tử phòng tắm bước ra. Như mọi lần, anh kéo cái chăn nằm xuống ngay bên cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau. Anh nói, anh vừa đi gặp một người quen làm ở trong viện kiểm sát. Người đó bảo, nếu không có gì thay đổi, thì tháng sau sẽ xét xử vụ án của Minh Châu. Bố anh biết chuyện chưa? Bố anh biết rồi. trong sốc lắm ạ. Ừ, ông rất sốc. Nhưng mấy nay tinh thần cũng đã khá hơn rồi Dạo này ông khỏe không ạ? Ông không được khỏe cho lắm Hải Vân Bố nói rằng rất mong gặp lại em đấy Ông không giận em sao? Không, bởi vì em là vợ anh Là con sâu của ông mà Giận người ngoài, trai giận người nhà Tôi bất giác đỏ mặt Ai làm vợ của anh trước, đừng nhận vơ Anh cười và siết chặt tôi hơn Sau đó, anh xoay người tôi lại Đối diện với khuôn mặt của anh Ánh mắt anh đầy chân thành Giọng nói dịu dàng vô cùng Vân vân Cả đời này anh chỉ muốn lấy em làm vợ Tha thứ cho anh nhé Tôi nhìn anh Sống mũi cay rè viền mắt hơi ươn ướt, ướt Dương liền nâng mặt tôi Hôn giọt nước mắt động lại nơi khóe mắt của tôi Anh thì thầm nói tiếp Vân vân Trải qua 4 năm xa cách Anh càng tin rằng Cả đời anh không thể sống thiếu em Nói xong anh liền cúi xuống hôn môi tôi nụ hôn của anh tỉ mỉ nhẹ nhàng như đêm xuân đa tỉnh tháng năm sau đó dần dần trở nên cuồng dã không kiểm soát được ngang ngược vào bá đạo như chính con người của anh có một sức hấp dẫn không thể chối từ để nụ hôn sâu hơn một tay anh nâng mặt của tôi lên một tay ôm chặt người của tôi đầu lưỡi của anh tiến sâu vào lưỡi cuộn chặt đỡ tôi vị thanh mát của anh Tỏa ra như câu dẫn linh hồn của tôi Thân thể của tôi Khiến tôi cam tâm tình nguyện chìm đắm Nỗi đau, nỗi nhớ tích tụ Bốn năm qua Những nụ hôn không thể nào thỏa mãn khao khát của cả hai Anh thành thạo Kéo khóa áo của tôi Tôi cũng đưa tay lên người anh Cởi tùng cúc áo sơ mi Hai thân thể dán chặt vào nhau Hai trái tim áp vào nhau Không còn khoảng cách nào nữa Trên bức tường in bóng tôi và anh Bên ngoài ánh trăng tròn vảnh vảnh đang chiếu xuống khe cửa. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì chỉ có những tiếng gấp kháp vả vào nhau. Có lẽ là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ tôi và anh tưởng chừng như không bao giờ có được nhau mà bây giờ như hòa làm một. Anh ở trước mặt của tôi hốc mắt đỏ hoe. Tôi chả thấy khuôn mặt của mình cũng đẫm nước. Có lẽ anh cũng đang giống như tôi đang rất xúc động trong khoảnh khắc này. Giọng anh khàn khản phát ra. Vân vân Anh yêu em Tôi lúc này cũng không muốn che giấu tình cảm và tâm tư của mình nữa nhẹ giọng đáp lại Em cũng yêu anh Sau đó Dương kéo tôi ôm chặt vào lòng của mình Anh cúi đầu xuống hôn tôi Anh nói Những ngày qua Mỗi lần nhìn thấy em vào gút Anh đều đau lòng Khi em mang thai Anh không ở bên cạnh em Khi em sinh con Anh cũng không ở bên cạnh em Lúc ấy anh thật sự không dám tưởng tượng ra Em đã phải sợ hãi đến thế nào Tôi khẽ mỉm cười đáp Quá khứ đã qua Em chỉ cần tương lai chúng ta luôn bên nhau như thế này Là em mãn nguyện rồi Nói xong tôi đưa tay ôm anh giúp vào lòng của anh tôi cảm thấy yên bình Và thanh thản vô cùng Sáng hôm sau là chủ nhật Hút không phải đến trường Tôi chủ động bảo Dương đưa tôi về nhà thăm bố anh Khi chiếc ô tô dừng lại Ở trước cổng ngôi biệt thự, Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về Khiến tim của tôi khẽ nhói đau. Tôi quay sang bảo anh, "Bây giờ nhà có bố anh ở thôi sao?" "Đúng rồi. Có bố anh và mấy cô giúp việc. Còn nhân thì sao ạ?" "4 năm trước, nó gây ra vụ tai nạn làm chết một mạng người. Em đã cho công an bỏ tù nó một thời gian để dạy dỗ lại nó. Từ đợt đó nó cũng ngoan ngoãn hẳn. Sau khi ra tù, em sắp xếp cho nó một công việc bên chi nhánh ở nước ngoài." Nghe bảo là sắp lấy vợ ở bên đó rồi. Tôi gật đầu, như vậy cũng tốt. Đúng lúc này giọng của ông vang lên. Dương, Hải Vân, hai đứa về sao không vào? Đừng đến làm gì chứ? Cút nghe thấy tiếng của ông. liền chạy đến chỗ của ông đang đứng ở hiên nhà, vừa chạy vừa gọi. Ông nội, Dương cầm tay của tôi bước đi. Khi đứng trước mặt của ông, tôi thấy đúng là ông già hơn trước rất nhiều. Tôi nghẹn nghẹn giọng buột miệng gọi như 4 năm trước ông nội ông nghe vậy khóe môi liền nở ra một nụ cười mắt ươn ướt đáp con đang gọi thay cho con trai con phải không tôi ngại quá không biết trả lời thế nào thì ông bảo hai đứa vào nhà đi sau khi vào trong nhà tôi vừa dưng ngồi xuống ghế đối diện với ông còn gút thì ngồi trong lòng của tôi ông nhìn tôi giọng rất nhẹ nhàng và đầy tình cảm như 4 năm trước khiến tôi ảo giác Những chuyện xảy ra trong quá khứ Chỉ là một giấc mơ Như chưa từng xảy ra Như chưa từng có khoảng cách Hải Vân Một năm qua con sống bên nước ngoài có tốt không? Dạ, tốt ạ Ông cửa tươi gật đầu Vậy thì tốt rồi Dùng lại vài giây ông nói tiếp Lần này hai con đến Bố không muốn nhắc đến những chuyện xảy ra ở Trong quá khứ nữa Bố chỉ mong tương lai Hai đời sống với nhau thật là hạnh phúc Hải Vân Bố thay mặt nhà họ Âu Cảm ơn con đã sinh ra cho nhà họ Âu Một đứa cháu trai tuyệt phẩm thế này Nói tới đây Ông quay sang nhìn Dương Dương à Vẫn đã chịu nhiều thiệt thòi Con phải bù đắp và yêu thương con bé thật nhiều vào nhé Dương mỉm cười Anh nắm tay của tôi Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau rất chặt Ánh mắt quanh đầy kiên đỉnh đáp Nhất định rồi bố ạ Hôm nay hai đứa ở đây Ăn cơm với bố nhá Chúng tôi đồng thanh Dạ vâng ạ Cả ngày hôm đó Cả nhà chúng tôi ở biệt thự Chơi với bố anh tới 7 giờ tối mới về Tôi không thể ngờ rằng Ông lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy Ngày hôm sau Anh lại đưa tôi đến nhà bố đẻ của tôi Để xin phép cho chúng tôi được đến với nhau Tất nhiên là bố tôi ủng hộ vô cùng Rồi trên đường từ nhà bố trở về Anh còn ghé vào một cửa hàng hoa Mua một bó hoa và một giỏ quà Đến mộ mẹ tôi Ở trước ngôi mộ Em đã gọi mẹ tôi một tiếng mẹ Khi tiếng mẹ cất lên Tôi rất xúc động Khiến nước mắt tuôn rơi không ngừng Từ đầu tới cuối Rồi nắm chặt tay tôi kiên định không rời Tháng 12 Một ngày nắng giữa mùa đông giá rét Phiên tòa xét xử vụ án của Minh Châu Sau mấy lần trì hoãn Củng cố hồ sơ vụ án Thì cuối cùng cũng diễn ra Gặp lại cô ta sau một thời gian Dung mạo khuyên thành nghề nào biến mất Thay vào đó là vẻ tiểu tụy khó coi. Trong quái tình xét xử, dưới những chứng cứ được đưa ra, cô ta phải cúi đầu nhận tội và bị kết án tổng hai hình phạt là 20 năm tù giam. Mẹ cô ta ngồi dưới ghế, không ngừng ngất lên ngất xuống vì thương con gái. Còn cô ta thì vẻ mặt có vẻ không dai dứt cho lắm. Khi tỏa tuyên án cô ta chỉ ngửa mặt lên trời và quể khanh khách. Lúc cảnh sát áp giải cô ta đi, ánh mắt cô ta vẫn sắc xảo như sao mà nhìn tôi rồi gầm lên. Con chó, mày hải dạ lắm phải không? Đừng có đắc ý sớm Chưa cuối đời Chứ biết ai hơn ai đâu con chó à Tôi nhìn cô ta Giờ phút này cô ta vẫn hơn thua với tôi như vậy Tôi bình thản đáp lại Lo mà cải tạo tốt đi Còn mẹ cô nữa đấy Cô có thấy mẹ cô vừa nãy Đang ngân lên ngất xuống về cô không? Cô càng làm như vậy Thì càng làm khổ mẹ cô thôi Nói xong không đợi cô ta đáp Tôi xoay người bước đi về sao cô ta gào khóc ẩm mỹ Nhưng tôi không quan tâm Như thẳng một mảnh xe xe Nơi có Dương đang chờ cố chân xe trở về nhà Tôi tính nhầm Minh Châu mới đó mà đã bị bắt giam hơn 3 tháng thời gian trôi qua nhanh thật đấy Chớp mắt một năm nữa đã sắp trôi qua Rồi tôi bỗng sực người Khi chợt phát hiện ra tháng này Bà dì của tôi đã chậm 13 ngày rồi Khi tôi thấp thỏm nghi ngờ khả năng Gút sắp có em rất cao Tôi đang định quay sang Bảo Dương sẽ vào một hiểu thuốc Thì bất chợt Anh dừng xe lại tại một khách sạn Anh mở cửa xe cho tôi Tôi thấy vậy mới ngạc nhiên hỏi Anh làm gì vậy Cứ đi theo anh rồi biết Sau đó Dương dẫn tôi vào một căn phòng rất tối Tôi vừa bước vào Đèn phòng đột nhiên bật sáng Khi ánh đèn bừng lên Tôi mới nhìn rõ căn phòng này rất rộng lớn Được trang trí giống như một bữa tiệc tràn ngập hoa Linh lan đắt tiền Ở trong phòng có bố tôi Bố anh, út chị Thảo, Cô Bin Và cả Hưng nữa Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Đã thấy Dương quỷ xuống trước mặt của tôi Sau trước mặt của tôi Một chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh Giọng của anh dịu dàng vang lên Vân vân Hôm nay ở trước mặt em Với tư cách là một người đàn ông không có vợ Trước pháp luật Anh Thành khẩn cầu xin em Đồng ý gả cho anh nhé Anh yêu em Khi Dương vừa dứt lời Mọi người hỏi xe vỗ tay ba chữ Đồng ý đi Đồng ý đi tơ ngẹn ngào xúc động nhìn anh, vui mừng khôn xiết gật đầu. Em đồng ý. Rồi tay ra để anh đeo chiếc nhẫn vào tay của mình. Đúng lúc ấy, một bản nhạc vang lên, hoa tuyết từ trên không trung rơi xuống như thiên thần được ông trời phái xuống trần gian, chứng minh cho tình yêu của chúng tôi. Ở đối diện, đập vào mắt của tôi là bàn tay của Hưng và chị Thảo đang nắm chặt lấy nhau. Nụ cười hạnh phúc trên môi của tôi càng đậm. Đợi nhẫn cho tôi xong, Dương đứng dậy, đặt bờ môi mềm mại của mình Phủ sống mơ của tôi một độ hôn. Rất nhanh thôi. Nhưng trước mặt bao nhiêu người làm tôi đỏ cả mặt. Dương nhìn tôi dịu dàng nói. Vân vân. Em vừa là giới hạn. Vừa là chấp niệm. Vừa là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của anh. Các bạn khán thính giả thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 14. Cũng là tập cuối của bộ truyện này. Thu Huệ hy vọng rằng. Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh. Bằng cách nhấn đăng ký kênh. Like.